Phương Hành vừa nói ra, lập tức liền có ba bốn người ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Phương Hành. Ba bốn người này đúng là người vừa rồi Trung huyết anh chú, bởi vì lo lắng huyết anh chú phát tác, bởi vậy một mực trầm tĩnh, không nói nữa, đứng ở phía sau đám người. Lúc này nghe được tin mừng, vừa khiếp sợ vừa kích động nhìn về phía Phương Hành. Ta, ta đáp ứng. Đám đệ tử này còn chưa mở miệng đáp ứng, thì đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng thét lớn một đại tử linh động cảnh không biết là của môn phái nào rơi tay lên lao đảo chạy tới mặt mũi tràn đầy kích động theo hắn chạy tới lập tức lại có bốn năm đại tử linh động cảnh đeo theo cả đám vây quanh ở trước xe ngựa của phương hành náo náo kêu to ta đáp ứng ta đáp ứng không phải là ba thành cơ duyên sao ta nguyện ký tập thể phần ba thành cơ duyên cho phương sư huynh cầu phương đạo hữu giải quyết ánh thú giúp các đệ tử trong môn phái hoàng long môn nguyện dâng ba thành cơ duyên cho phương đạo hữu Thanh âm cuối cùng làm cho phương hành nên ngốc, ngay cả trúc cơ cảnh cũng chạy tối sau Đối với đệ tử Vạn La Việt, kỳ thực phương hành không có quá nhiều tình đồng môn, thậm chí có thể nói là không có chút nào. Đừng nói là Vạn La Việt, thậm chí là toàn bộ Đại Tuyết Sơn nhất mạch đều là đệ tử mà Đại Tuyết Sơn ngũ lão tạm thời chịu tập, bởi vậy so với thành Vân Tông lúc trước còn kém xa. Lúc trước hắn ở đoán chân cốc làm đoán chân cốc đại sư huynh, tuy không có quá thân quen, nhưng cùng với những đệ tử kia Hoặc nhiều, hoặc ít Có một ít tình đồng môn Hơn nữa là thân đạt đệ tử đoán trần cốc Cho nên lúc ấy phân hành mới tiện tay cho bọn họ một ít phút lợi Cũng coi như là làm hết chức trách của mình Nhưng đệ tử vạn la Việt Lại không có phần trách nhiệm này Nói trắng ra Là mọi người gom lại chung một chỗ Hợp tác tìm cơ duyên phương hành sẽ cùng với bọn họ tính rõ ràng Bọn hỗn đàn này Thấy mình, ngay cả bắt chuyện cũng không thèm Mình sợ vào cái gì mà che chở bọn chúng Chỉ thu ba thành thu hoạch Là cho vạn là đã quái mặt mũi rồi Chỉ là để hắn không ngờ Đám đệ tử vạn la viện còn chưa đáp ứng Ngược lại các tu sĩ bên cạnh nghe nói Đã động tâm Những tu sĩ kia, phần lớn là người chúng huyền huyết anh chú Đã chú định cơ duyên mình lấy được Phải giao cho nam cương quỷ cốc Nghe có người nguyện ý chỉ dân tiếp bao phần Là che chở được Hơn nữa có thể thoát khỏi huyết anh chú Thì làm sao mà không động tâm chứ Càng mấu chốt chính là Bọn hắn tin tưởng phương hành Có thể che chở được Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói đêm động cảnh, mà ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng người trực tiếp mang theo đệ tử chúng huyết anh chú tới cầu khẩn phương gia cứu hộ. Phương hành ngần ngờ, sau đó cười hà hà nói, ta không cần các người, phải thu bốn thành đấy. Các tu sĩ chỉ an tĩnh một chớp mắt, liền lập tức kêu lên, ta nguyện dân bốn thành cho phương sư huynh, cầu phương sư huynh bảo hộ, ta nguyện lập thệ ngôn, dâng bốn thành cơ duyên cho phương sư huynh nhìn thấy tình cảnh này phương hành cười ha ha nghĩ thầm không cần phải lo lắng vấn đề cơ duyên lần này rồi lão ta thi đàn của người có thể giải bao nhiêu người chúng huyết anh chú phương hành truyền âm hỏi đại bàng tà vương sỏ sĩ an nói mình có thể giải huyết anh chú là vì dùng âm dương thần ma dám xem qua huyết quang biết rõ huyết anh chú kia kỳ thực chỉ là một loại thi độc quá gì nói lệ anh dùng chú thuật khống chế chúng tù sĩ không bằng nói là dùng độc khống chế mà lúc trước đại bàng tà vương nhàn dỗi không có giật gì Luyện chế thi đàn Lại vừa lúc giải được thi độc Đại bằng tà vương trầm ngầm nói Một viên thi đàn Có thể giải sáu người huyết Chúng huyết ảnh chú Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu viên Tổng cộng có 15 viên Bất quá người và quỷ oa kê kết thủ Tốt nhất là lưu lại mấy viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào Phân hành nhẹ gặt đầu Tỏ vẻ tâm lý nắm chắc Nhìn các tu sĩ nói ta có thể giải cho 60 người chung huyết anh chú Cũng chính là nói Nhiều hơn ta cũng không thể che chở được, chỉ có thể che chở 60 người. Nói nhảm thì không cần nhiều lời. Trời giáng linh văn, cơ duyên buông xuống, thời gian của mọi người cũng không nhiều. Trong 60 người này, ai nắm chắc mang cơ duyên tới thì cho các người đó ở dưới danh nghĩa của ta. Dứt lời, gọi một đệ tử Vạn La Viện tới, giao 10 viên thi đan toán, biến tự đi chọn lựa phân phối. Đệ tử Vạn La Viện kia được phương hành đề bạc, cực kỳ hưng phấn cũng không chú ý tới, thực ra đây là một sự tình tắc tội người, kích động đi ăn bài lựa chọn, lại nói tính người vốn tiện, mới đầu bọn hắn còn cảm tiếp phương hành muốn bọn hắn ba thành cơ duyên, xem như là hơi cao, hôm nay thấy người khác dùng bốn thành cơ duyên, còn cầu không được thì lại vui vẻ tự đắc. mà lúc này một tu sĩ áo lam đi tới trước xe ngựa của phương hành, ánh mắt hơi ảm đạm, lại là lãnh tử viêm, hắn thở dài nói, người nói không sai, ta đoạt không được cơ duyên của ngươi. sau khi dứt lời cuối người thì lẽ sau đó đứng dậy quay người chậm rãi rời đi kêu ca vì cái như là anh huynh tại sao hắn này tôi nói những lời này sờ từ gặp quan lãnh tử vinh nàng nắm tay của phương hành có chút tò mò phương hành nhìn bóng lưng của lãnh tử viên có chút nghi ngờ nói ta cũng không biết ta từng nói qua lời này sao hắn như hòa thượng sợ không thể tóc đã sớm quyền lúc trước mình thuận miệng nói câu kia rồi đệ tử đại tuyết sơn Ngươi lại dám giải huyết anh chú của ta Là quyết tâm muốn đối địch với bản điện hạ sao Ở một chỗ khác Lệ Anh thích tự động của Phương Hành Không khỏi giận tiếng mặt Hắn cho Phương Hành mặt mũi Không có một, không có động đệ tử vạn la viện Lại không nghĩ rằng hỗn đàn kia Lại đi giải huyết anh chú Cần biết cơ duyên sắp xuất hiện Trúc cơ cành bị áp chế Những đệ tử linh động cành kia là hy vọng duy nhất chân đoạt cơ duyên Phương Hành làm như vậy Chẳng khác gì là cắt thịt quán Quỷ oa tự, ngươi lại không thành thực rồi Không phục thì tới đây Xem ta có đánh chết ngươi hay không Phương Hành còn hung hơn Lệ Anh trừng mắt bắn trở vậy Một bộ muốn động thủ Hỗn đàn, kiểu tử này là tiên nhiên sao Hắn không sợ cùng ta đấu lập pháp lưỡng bại câu thương Bị người khác chiếm tiện nghi Lệ Anh tức đến con mắt muốn phun ra lửa Phát hiện mình không có biện pháp gì đối phó với tên tiểu tử kia Điện hạ Đại tử Đại thuyết phơn kia Cũng không bảo hộ được tất cả mọi người Vẫn có hơn phân nửa tu sĩ bị quỷ quốc tà khống chế Quỷ tướng trước đó phụ trách thay lệ anh Truyền lệnh đã chết thật Lập tức có quỷ tướng thứ hai chủ động thay thế vị trí quán Âm thầm tính ra số lượng tu sĩ được phân hành giải huyết anh chú Vội vàng bẩm báo Đệ tử Đại Tuyết Xuân Người rất tốt Người rất tốt Sau khi sự tình nơi đây xong xuôi bàn nền hạ tất của mấy người phân sinh tử Lệ anh khó thở cười to Nhưng vẫn quyết định dùng đại cục làm trọng Định đại trận chiến này Ở sau khi lấy được cơ duyên Đã không dám đánh thì câm miệng Bộ dáng xấu như vậy mà còn cười tiếng thuyết kia, Người không thấy buồn luôn sao Phương Hành không khách khí quát Lệ Anh ngẩn ngơ Vô ý thức thu hồi tiếng cười Hôm nay hắn cũng chỉ mấy 13 tuổi mà thôi Tính tình trẻ con còn chưa hoàn toàn rút đi Bị Phương Hành ở trước mặt nhiều người Nói mình xấu Cảm thấy là vừa thẹn vừa giận Mặt trứng lên đỏ bừng Lớn tiếng mắng tà xấu, hỗn đàn người cũng dám nói tà xấu, người rất đẹp trai sao? Phương Hành đáp ý nói, Tuấn tú hơn người nhiều, lệ anh mắng, người nói bậy, người Tuấn tú ở chỗ nào? Phương Hành cười nhạo, nhìn về phía các tù sĩ nói, Hơ, các ngươi nói xem, hai chúng ta ai là ngọc thụ lâm phong? Các tù sĩ cầm nhìn hỉnh, ai dám lẫn vào, hai người kêu, ai cũng không gây được, đương nhiên trọng yếu hơn là lệ anh thì xấu rồi nhưng người và ngọc thụ lâm phong thì cũng không dính dáng gì. trong trầm mặc từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm yếu ớt cửu ca là ưu tú nhất. sở từ kim định biểu lộ lập trường và thẩm mỹ quan của mình. phương hành đại hỉ vỗ xe ngựa nói hảo nha đầu không uổng công cửu gia thương người như vậy. lệ anh thì nổi điên chừng các quỷ tướng và thị thiếp bên người quát các ngươi đều biết sao? quỷ tướng và các thị thiếp run rẩy nơm nớp lo sợ. Một quỷ tướng thông minh phản nhanh nhạy lập tức kêu lớn Thái tự điện Hạ của chúng ta mới gọi là à, Ngập Thụ Lâm Phong. Mày kiếm mắt ưng, phong lưu phong khoáng. Phương Hành nhìn lệ anh nói. Ở trước mặt nhiều người mà nói dối, không sợ trời đánh sao? Quỷ tướng kia nhất thời nghẹn học, nói không nổi nữa. hiển nhiên trận mắt, trận chiến mắng này sẽ còn tiếp tục. Nhưng đột nhiên đánh nghe được giữa không trùng ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra. Trời đánh? À! À không, cơ duyên sắp mở ra Phương hành nào nào ngẩng đầu nhìn trên không trung thùng lũng Chỉ thấy trên không trung thùng lũng Linh vân càng tụ càng dày Ẩn ẩn có lôi quang xuất hiện Thời điểm cơ duyên mở ra cũng càng ngày càng gần Đã đến lúc này Các chú cơ cảnh cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn Nhìn không được lưu về phía sau hơn mười trường Nhưng linh động cảnh Thì hưng phấn chậm rãi bu lại Biên giới thùng lũng Cả đám ma quyền sát trường chờ đợi cơ duyên mở ra Thái tử điện hạ của chúng ta, mặt phấn hoa đào, răng trắng môi đỏ. Thái tử điện hạ, khí khái hào hùng, ngoài phòng cái thế, quả thực là anh hùng hiểm thấy. Trong bầu không khí nghiêm túc, chỉ có bên Lệ Anh che giấu tâm can là hết. Phương Hành không có kiềm nhẫn, nhìn Lệ Anh quát. Hừ, coi như ngươi tuấn tú được chưa, cơ duyên sắp xuất hiện còn kéo cái này, không thấy ngây thơ sao? Lệ Anh càng phẫn nộ, tức đến kêu to. Ở một tiếng, trên không trung thùng lũng, trời u ám, ẩn ẩn có tiếng sấm rền vang. Tiếng sấm qua đi, chỉ thấy trong tầng 10 có vô số điện xà lập lẻ, sau đó điện xà hội tụ lại, hóa thành 9 đạo tử lôi, to như thùng nước, từ trên trời giáng xuống, bổ xuống trong thùng lũng. Cái uy thế này rất nặng, như chấn đại địa rung động lắc lư các linh động cảnh ở bên giới thùng lũng đứng không vững, cảm giác bám đầu, mang tay run lên, khí huyết nghịch hành. Vội vàng lui ra trên dưới 100 trăm trượng mới dám đứng lại quan sát, cả đám mặt như là bụi đất, không dám tới gần thung lũng nữa. Sau khi chiến đạo từ lôi đáp xuống, mặt đất ở trung tâm thung lũng rạng rỡ. Vậy mà xuất hiện vô số kẻ nứt, giống như là bị từ lôi đánh rách tả tơi. Theo kẽ nứt xuất hiện, tầng mây lan lộn, tất cả chảy xuống kẻ nứt. Vậy mà đã bị kẽ nứt cuốn sạch, nhất thời làm sắc trời rõ ràng hơn. Địa mạch mở ra, phun ra nuốt vào linh khí cơ duyên sắp xuất hiện. Thấy dị biến này, tập kỳ áo xanh cũng đứng lên, thân sắc gương trọng trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong thùng lũng có linh tuyền từ dưới mặt đất vươn lên, nước sôi vô cùng thần dị, ẩn dị, ẩn chứa thần tính chảy xuôi. khắp nơi là linh thảo dị quả, một cây, một cây, từng mảnh, từng mảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. ở bên dưới thùng lũng lại xuất hiện hàng rào ngọc trúc, cầu nhỏ lầu cát. Vậy mà nhà mắt huyễn hóa ra một tiên viên Lấp đầy thùng lũng Môi thuốc sông vào mũi Vậy mà là như rượu ngon lâu năm Để cho người ta có cảm giác suy si mê mông lùng Đẹp quá Cái tên kia thực sự là tiên viên sao Ánh mắt sờ tử nhu hòa Như là bị mê say ở trong tiên cảnh Đầy Rốt cuộc là huyễn hóa ra tiên viên Hay là tiên viên vốn tồn tại Chỉ là bị rời đến nơi này Giờ khắc này Ngay cả phương hành cũng cảm giác có chút quỷ quái Tiên viên này chân thật đến đáng sợ. Huyền quan, huyền quan, người đến tụt cùng có bao nhiêu bí mật. Tập vì áo xanh nhìn lên trời, ánh mắt như là có chút mềm mạng. Cờ duyên hiện thế, nhanh xuống vào đoạn. Đột nhiên, không biết là ai giao hò một tiếng, các đệ tử linh động cảnh đều như nổi điên, phóng về phía tiên viên. Giờ khắc này đối mặt cơ duyên trong tiên viên, bọn hắn ai cũng không kiềm nén được kích động trong lòng. Đệ tử Bắc Thần Sơn Nhanh chóng vào tiên viên tranh đoạt cơ duyên Nhớ rõ Có ba thành lập của tìm mọi chúng ta Ba yêu tình của Bắc Thần Sơn yêu quát Sau lưng có ba hồ điệp to lớn bay ra Thân hình còn đang không ngừng biến đến Cuối cùng to khoảng chừng mười thước Sau cánh cùng vỗ Bão táp thổi qua Khiến cho các tu sĩ Bắc Thần Sơn Ở trước người các nàng Mượn thêm súc gió Càng nhanh chóng bay về phía tiên viên Cơ duyên trước mắt Chỉ tranh một hơi Đệ tử Tây mạc U Hàn Cốc Đi thôi, tranh đoạt cơ duyên Hà long Tử đứng lên Rút kiếm chém tới Vậy mà ở quanh người huyễn hóa băng long to lớn rung đùi đáp ý Cõng đệ tử linh động cảnh ở bên cạnh hắn Nhanh chóng vọt tới tiền Việt Quỷ cốc lệ anh Quỷ quốc lệ anh cũng cười lạnh Sau lưng ma khí ngập trời Từng tu sĩ thân chúng huyết anh chú Sau lưng ở trong thời gian ngắn huyễn hóa ra hai huyết rực không tự chủ được và tới tiền viện, bất quá tư thế cực kỳ khó coi, nói là sau lưng sinh ra huyết rực bay qua, chẳng bằng nói là cả đám bị huyết rực cưỡng ép kéo đi. Nhưng lúc này, Hàn gia tử lại lôi một mình kia, không nói một lời, thúc ngựa quay người rời đi. Đến tạ bày sát thủ đoạn, thì các thúc cơ cảnh thi triển thủ đoạn, đưa đại tự linh động cảnh của mình vào tiên viện, phương hành cũng cười lớn đứng lên. Bàn tay vung ra, ở trong vạn linh kỳ khoái đèn cuồn cuộn phóng lên trời, giống như là che đậy toàn bộ bầu trời. Sau đó khoái đèn sông về trước, như là một biển mây bao phủ tất cả đệ tử linh động cảnh được hắn che chở. ở trong mây, vậy mà có vô số cự yêu hiển hóa, một yêu cõng một người, tốc độ như là tia chớp phóng về phía tiền viền. ầm một tiếng, yêu linh ở trong khoái đèn đều giống như là chân nhân chân thân, tốc độ cực nhanh, uy thế mạnh mẽ, quả thực đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. thuật pháp và các tu sĩ bị lan tước gần. Hoặc là bị khói đen quần quận bao phủ Mất đi phương hướng Hoặc trực tiếp bị yêu linh lao tới ảnh hưởng lê liệt xoay quanh Hàn Long Tử dùng pháp thuật điều khiển băng long, Bị một con tê giác trong khói đen đụng gãy Sau đó bị rất nhiều yêu linh ở phía sau lao tới trà đạc Bề thành một phấn Phương Hành Chỉ vào băng long cười phá lên Thầm khoa trương đại bàng tà vương nói Làm tốt lắm Đại bàng tà vương có chút vô tội Lão phù cũng không phải cố ý mà Trong lúc nhất thời các chúc cơ cảnh đều lộ ra thần thông, đưa đại tiểu của mình vào tiên viên, cũng là một cơ hội bày ra thủ đoạn trấn áp các tù sĩ khác. Phương Hành lợi dụng Vạn Linh Kỳ ngược lại lấy được danh tiếng không nhỏ. Vạn Linh Kỳ cắm ở trên xe ngựa, khói đen lượn lờ, tuy là do Đại bằng tà Vương điều khiển, nhưng người khác lại không biết, đều tưởng là hắn hiền hóa thần thông. trong chốc lát, đại quân yêu thú cống từng tu sĩ được Phương Hành che chở, âm âm vọt về phía tiên viên tốc độ nhanh nhất sau khi dẫn đầu đi tới trước tiền viên, các đệ tử linh động cành từ trên lưng của yêu thú nhảy xuống, nhanh chóng xâm nhập tiền viên, mà yêu thú ở trong khối đen tiêu hóa thành hắc vụ biến mất, cực kỳ thần dị. thấy một màn này, các chút cơ cảnh, các nhìn về phía phương hành đã có chút hoàng sợ. đệ tử đại thuyết sơn kia vốn không đổi danh, ở trước cầu đá một người diệt bốn mệnh, xông ra hung danh hiển hách, nhưng lại bị đạo tử của hoàng phủ ra ra hịch văn bắt giết, làm các tu sĩ coi hắn là người chết. Không quá để ý. Nhưng mà hôm nay, hiện thần, cùng với ba yêu tinh của bắc thần xuân, cười đùa nói chuyện, thần sắc tự nhiên, một gậy bức hàn long từ không dám trả lời. về sau cùng với thái tử quỷ quốc Lệ Anh ác chiến, không rơi vào thế hạ phong, lại ở thời điểm tiên viên mở ra, hiện độ thần thông kinh người, dở tay nhất chân vô số yêu thú hiện thần, uy thế tỏ lớn, dễ dàng đưa người của mình vào trong tiền viên, có thể nói là nhiều lần đánh vỡ cực hạn tưởng tượng của mọi người. Không hề nghi ngờ, Dù không có sự tình diệt bốn mạch, chỉ là biểu hiện ngày hôm nay, thì phương tiểu tiểu cũng sẽ giành khắp thiên hạ. Đệ tử đại tiếp xuất, người khinh người quá đáng. Hàn Long tử dùng huyền pháp biến hóa giả bằng lòng bị đàn yêu thú dẫm đắt mấy, chỉ cho là phương hành cố ý, vẫn độ hết lớn. Lấn người thì sao, không phục thì đến đây mà đánh nhau. Phương hành nhảy lên ngồi trên trần xe ngựa, lạnh lùng nhìn Hàn Long tử, dáng tươi cười khiêu khích quá rõ ràng. Trong mắt Hàn Long Tử hiện lên sát khí. Nhưng lại không có sông lên. Đi. Thời điểm hắn vào phương hành đối chiêu. Bởi vì biết mình bị đi long ở sau lưng đánh nhén. Mới ăn thiệt ngầm. Bởi vậy không quá e ngại đối phương. Cho rằng khi chuyển ra thủ đoạn chính thức. Mình chưa chắc sẽ thua. Chỉ là sau khi thấy đối phương đánh liền anh một trận. Lại dao động tin tưởng. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được. Thực lực của đệ tử Đại Tiết Sơn kia. thâm bất khả chắc. Chỉ sợ mình không phải là đối thủ. Tuy giận dữ. Nhưng hắn chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ mối hợp này Quay đầu nhìn về phía tiền viên Lúc này các tu sĩ linh động cảnh Tiến vào tiền viên đã áp chiến Trong tiền viên sinh ra rất nhiều Linh hoa dị thảo Mọi người ai không động tâm Chỉ là mặc dù linh hoa dị thảo này có không ít Nhưng so với số lượng tu sĩ linh động cảnh Xông vào trong tiền viên mà nói Lại ít đến thương cảm Vào sớm cướp được Vào muộn thì không có gì Ở dưới mắt đỏ chấm dứt tự nhiên Không cách nào có thể tránh khỏi chỉ là ở ngoại vi tiên viên cũng có người trực tiếp giết đối thủ bắt đầu minh tranh ám đấu dù sao tranh đoạt cơ duyên vẫn là hai chữ tranh đoạt ở trước chúc cơ cảnh không thể tiến vào tiền viên kết quả tranh đoạt vẫn phải dựa vào tu sĩ linh động cảnh để, để quyết định mà chém giết ở trong tiền viên cũng là một loại quy tắc ngầm không ai ngăn cản đương nhiên cũng có người bất mãn một chút cơ cảnh cách phương hành không xa nhìn thấy đệ tử của mình hái được một cây tiên thảo còn chưa kịp bỏ vào trong túi chúc vật đã bị người vung kiếm đánh giết Cướp về tiền thảo, không khỏi giận tiếp mặt Nhìn về phía trúc cơ cảnh ở bên cạnh ngôi to Mộc Linh Tử Người của người lá gan thật lớn Tù vị của Mộc Linh Tử không bằng đối phương Lại cực kỳ bình tĩnh Lại lùng đếp qua nói Vị sư đệ kia của ta được phương đạo hiếu trai trở Hắn toàn được cơ duyên là bốn thành của phương đạo hiếu Có bản lĩnh thì tìm hắn mà nói đi Người Tù sĩ nổi giận kia lập tức im lặng vụng trộm biết phương hành Dầu dĩ nuốt xuống cơn tức giận này thần thức của phương hành cường đại Tự nhiên nghe được bọn hắn đối thoại Cười hắc hắc không để ý tới Chỉ nhìn về phía tiên viên Lúc này trong tiên viên Chính hòa đã nổi lên bốn phía Đến lúc này Yêu thế của đệ tử Vạn La Việt được thể hiện ra Không thể không nói Đại tuyết sơn ngũ lão tập hợp tất cả thiên kiêu của sở vực lại Thống nhất tăng thực lực Lên tác dụng vẫn rất rõ ràng đệ tử Vạn La viện Ở trong đại tuyết sơn thực được chỉ tính toán bình thường Nhưng lúc này so với tu sĩ đính từ địa phương khác Lại ẩn ẩn cao hơn một bậc Hơn nữa bọn hắn được phương hành đưa vào rất sớm Chiếm cứ tiền cơ Cả đám giống như là trâu trấu càn quét Đã cấp được đại bộ phận cư duyên Trọng yếu hơn là Trước đó tuy thực lực của bọn hắn không kém Nhưng lãnh tử viêm lại không đủ năng lực bảo vệ bọn hắn Bởi vậy Lúc đoạt cư duyên khó tránh khỏi trói chân trói tay Hôm nay được phương hành che chở, Lá gan đã càng lớn Trận chém giết này Cả đám giống như là thú con lộ ra nành vút Không bao lâu ở trên tay mỗi người đều dính mấy nhân mạng. Các trúc cơ cảnh đều xanh mặt như một màn này. Trong nội tâm, hận thấu đám đệ tử Đại Tuyết Sơn kia. Nếu không có Phương Hành, chỉ sợ đã có người âm thầm cân nhắc. Thời điểm đệ tử Đại Tuyết Sơn ly khai tiên viên, sẽ cướp giết bọn chúng. Nhưng hôm nay Phương Hành ở bên cạnh nhìn xem, không cướp mình là tốt lắm rồi. Bọn hắn tự nhiên không có can đảm cân nhắc những thứ khác. <cười> Lúc này thu hoạch không tệ nha, Lão Huỳnh. Đoán chừng có thể tìm được ba gốc linh dược cho người muốn rồi đấy." Phương Hành cười hì hì, nhìn Tặc Vị Áo Xanh nói. Tặc Vị Áo Xanh nhận giọng cười nói. "Chúng ta thân là huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, lúc này đây ta không giúp gì được, tự ngươi tự làm, nếu có thể tìm được ba gốc linh dược kia, tính toán ta thiếu ngươi một nhân tình." Phương Hành nhếch mắt nói, "Thực tế chút đi, nhân tình thì đáng mấy đồng tiền." Tặc Vị Áo Xanh bữa đắc dĩ thở dài, trợn mắt nhìn Phương Hành, thầm nghĩ, nếu là ở Thần châu không biết bao nhiêu người muốn cầu một cái nhân tình của mình mà không được đây đối với phương hành thì lại trước mắt đang muốn đề điểm cho gia hỏa này một tiếng bỗng nhiên nào nào phương hành cũng đã nhận ra biến hóa kỳ dị nhúm mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hừ đền kia chỉ lấy bốn thành lợi ích cách làm này không thể truyền lệ xuống vậy sao chúng ta cũng làm như vậy không được bất tu sĩ khác rao hết cơ duyên cho chúng ta cho phép bọn hắn lưu ba thành miễn cho cả đám chỉ muốn lừa gạt lại anh nhìn tranh đấu trong tiên viên, anh mắt lạnh như băng trầm giọng phân phó đáng hận giao hỏa kia chỉ lấy bốn thành lợi ích để che chở, dùng biện pháp này vơ vét một đám tù sĩ linh động cảnh thực không kém cộng thêm đệ từ đại tuyết Phật lúc này đây là đi đại vật hàn long tử nhìn cục diện tiên viên sắc mặt đã khó coi tức cực điểm chỉ tiếp đây là cơ duyên của linh động cảnh nếu là cơ duyên của trúc cơ cảnh vậy hắn Đáy mắt hắn hiện lên thật ý Chờ mắt nhìn phương hành, mượn tay đệ tử linh động cảnh, lấy được một số lớn tài nguyên. Trong lòng vừa vội vừa giận. Tiểu tự này thu người muốn thành lợi ích liềm che chở, Cách làm này hung hăng càn quấy, thì cho hắn hận ý bùng cháy. Thì hận đây không phải là cơ duyên của tu sĩ Trúc Cơ Cảnh. Nếu không tự mình ra tay, dù thịt không được ra hỏa kia, thì cũng không để cho hắn ngồi thu vô số linh thảo dị quả. Có chút không đúng? Nhưng lúc này, Hàn ông Tử đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía không trung. Vì thế sau khi tiên viên xuất thế, linh vân vốn đắc tiêu tán, vậy mà chẳng biết lúc nào lại tụ lại. tầng mây không trầm trọng giống như trước, nhưng càng đồng nặng, hình như có một con dao long quằn quật ở trong mình. Linh khí tứ vượng tám hướng điên cuồng tụ tới, bị linh vân trên tiên viên hút vào, càng tích càng mạnh mẽ. Còn Cốc Cơ Dịch, con mắt của Phương Hành tỏa sáng, trong nội tâm tung tăng như là chim sẻ. Ngay lúc này, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, thái tử quỷ quốc Lệ Anh, Hàn Đông Tử cũng đã phát hiện Cùng nhau bay vút lên Đi tới tiền viên 30 trưởng, Cũng cực hạn mà bọn hắn có thể tới Chỉ thấy tầng mây trước không trung Càng rút càng dày Thời điểm nồng độ tinh khí tích góp Tới cực điểm Đột nhiên ở một tiếng Một chất tiếng Chớp màu tím nhạt Từ không trung bổ xuống Ở giữa tiền viên Là một lầu cát tinh xào Lầu cát kia bị sát đánh nổ tung Trong lầu cát bay ra một vật Thẳng tư hư không Là một lò đan có người nghẹn ngào kêu lên, thấy rõ bộ dáng vật kia Cái kia là một lò đan tạo hình cổ xưa, ba chân, hoa văn trung quanh rất nhiều linh thú dị thảo, tàn ra đạo đạo phong cách cổ xưa, hồn nhiên khí tức. Đứng thẳng ở trong hư không, cái lò đan kia dần dần biến lớn, đến cuối cùng cũng không ngờ hóa thành cao hơn trăm thước, Nguyên nga hùng vĩ, dựng ở trên tiên viên. Đạo đạo đan hương đồng đậm, say lòng người phát tán ra, hóa thành đóa đo đóa tiên vân đượm đượm. Kinh người nhất là. Trên lò đan phóng ra khí tức Vậy mà không có áp chế trúc cơ cảnh Cái này rõ ràng là cơ duyên của trúc cơ cảnh Nguyên lại Đây biết thực sự là đại cơ duyên Các trúc cơ cảnh hết lớn Thần sắc kích động Phản ứng của tu sĩ trúc cơ cảnh nhanh hơn tu sĩ linh động cảnh rất nhiều Sau khi phát hiện lò đan kia liền lập tức thi truyền thần thông vào tới Lò đan kia cao hơn trăm trường Nếu như không biết thuật phi hành Căn bản là không cách nào có thể tiến vào Hết lần này tới lần khác quyền vực cấm tu sĩ ngự minh và pháp khí vi hành, cũng là nói các tu sĩ chỉ có thể dựa vào phương pháp các bài tới <cười> Cái cơ duyên này gia gia nhất định lấy. Lệ anh huyết lớn sau lưng lơ lửng huyết ảnh hóa thành một đôi huyết dĩ bài lệnh. Cùng lúc đó ba yêu tình của Bắc Thần Sơn cũng điều kiển yêu điệp phóng tới lò đan. hà long tự thì huyễn hóa ra một băng long, đứng trên đầu rồng uốn lượn trùng thiên bay thẳng về phía lò đan. Chúng ta cũng đi Phương hành và tặc phỉ áo xanh đều có thuật phi hành, dù ở trong huyền vực có cấm chế cũng không cách nào viễn đổi, cũng đủ được vọt tới đỉnh lò đan. Liếc nhau một cái, một người biến hóa ra kim sĩ, một người biến hóa ra lôi điều, bay thẳng lên không trung. Vọt tới đỉnh lò đan, chỉ thấy tứ phía đều khép kín, không cách nào có thể tiến vào, cũng chỉ có thể tạm thời ngưng ở bên không trung. Cùng lúc đó, các trúc cơ cảnh ở phía dưới cũng thi triển các bí pháp vọt tới, mặt đất chỉ còn lại có mấy người không hiểu bí pháp phi hành chưa có thể đấm ngược dậm chân mắng to thiên đạo bất công không biết bay thì không để đoạt cơ duyên sao lò đan đã đóng chặt chẳng lẽ phải đánh vào sao có tu sĩ giống to đánh ra một đạo linh lực thăm dò có thể mở lò đan hay không quanh một tiếng trên lò đan có một đạo linh quang càng mạnh hơn nữa bắn ngược ra tu sĩ kia quát to một tiếng giống như là diều đứt dây rớt xuống đất ngủ ngốc các tu sĩ đều khinh bỉ nhìn qua đại cơ duyên trước mặt vậy vận động tay động chân như vậy chết không phải là đáng đời sao? lò đan đã hiện tất sẽ mở ra chúng ta không cần lo hẳn là thời cơ chưa tới mà thôi. tập vì áo xanh trầm giọng nói trầm chú nhìn lò đan phương hành thì ma quyền sát trường cũng không biết là lò đan ẩn giấu thần đan gì rắc một tiếng tập vì áo xanh vừa dứt lời chỉ hướng nam của lò đan vang lên động tĩnh trầm trọng mà uy nghiêm cửa lò đan chậm rãi mở ra cũng lộ ra một đường nhỏ bên trong đàn khí nồng đậm đến hóa tiếng tràn ra cơ hồ trong nhóm mắt bao phủ thiên địa ở trước lò đan giống như là một đoá vân che khuất bầu trời mở ra mở ra có tu sĩ đại hỉ tuy khe hở kia rất nhỏ nhưng đã đủ để một tu sĩ thông qua hắn đại hỉ vì tranh đoạt cơ duyên muốn xông về phía khe hở chỉ là vừa chạy ra khỏi mười trường lại bỗng nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn mới phát hiện các tu sĩ khác đều không nào tới ngược lại lui về phía sau mấy trường tránh đi đàn khí À, chẳng lẽ đàn khí có động? tù sĩ kia lắp bắp kinh hãi, vội vàng đưa về phía sau. lệ anh hừ lạnh, phi thân lên, đá vào mông hắn một cước. tù sĩ kia hét thảm lên, bay thẳng về phía lò đan. không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liên tục, lại từ trong lò đan vọt ra, ngã trên mặt đất. chỉ thấy trên người xuất hiện đạo đạo gân xanh đáng sợ, phẳng phất như tất cả mạch máu đều đột nhiên khuét trương gấp mười lần. lệ anh chào một cái, lăng không nhấp tù sĩ kia qua cẩn thận quan sát. Tặc vì áo xanh cũng nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói. Đan khí không có độc, chỉ là không biết đồ đan kia luyện chế ra thần đan bao nhiêu năm, đan khí uẩn nhẫn cũng không biết là mấy vạn năm, thực sự quá nồng đậm, căn bản không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Người một hơi liền khí huyết quẩn quẩn, khó thể ức chế, không khác gì là độc khí. Phương Hành hiểu được đạo lý trong đó, đan khí vốn không có độc, ngược lại là đại bổ. Nhưng vượt qua cực hạn mà thân thể luyện hóa Thì sẽ thành độc dược Đan khí quá đông, Chúng ta không cách nào có thể luyện hóa Chẳng phải một mực đợi đến lúc đan khí tàn hết Mới có thể lấy cơ duyên trong đó sao Có tu sĩ lo lắng nói Hừ, đan khí này đông đậm như thế Chỉ sợ ba ngày là không cách nào có thể tàn hết Phải chờ tới ngày tháng năm nào chứ Cũng có tu sĩ nói Chẳng thèm họ tới Cho rằng biện pháp này quá ngu xuẩn Tranh cơ duyên Chỉ chứng một đường tiên cơ Ai có kiên nhẫn chờ thêm 23 ngày Mặc dù đan khí mạnh mẽ Lại không có tính ăn mòn quá mạnh Nếu đóng chặt hô hấp Bằng tu vi của chúng ta Hẳn có thể miễn cưỡng chống cự Cũng có người đưa ra giải thích của mình Ánh mắt sáng người nhìn lò đan Chỉ là không dám đi vào <cười> Gan lớn chết nò Gan nhỏ chết đói Bó tay bó chân như vậy Còn đi tranh cơ dưới làm gì Đột nhiên có người lưu lĩnh nhất lớn Phi thần la về phía lò đan Lại là lệ ảnh trong tiếng cuồng tiếu lệ anh xông vào lò đan Thoạt nhìn có chút độ mãng trên thực tế hắn từ trên người tu sĩ chúng đọc kia đã quan sát ra tính chất của đan vũ trong đội tâm có quyết đoán trong quá trình phóng tới lò đan trên cơ thể hiện ra sát khí vô tận vô tận hóa thành một bộ chiến giáp bao trùm toàn thân che kín quỷ vặt thông qua giáp này có thể để án chống cự được đan vũ tranh đoạt cơ duyên chỉ có một đường liều lĩnh chút ít nguy hiểm cũng đáng được ba yêu tinh của bắc thần sơn nói nhỏ nữ tử vái sành lấy ra ba viên thuốc đưa cho hai sư tỷ muội ngậm vào miệng đó là tán đình đàn có thể phân giải được dược tính trong vô hình sau đó sắc mặt ba người lộ vẻ kiên quyết đến thở cùng nhau phóng về phía lò đan các nàng phải thừa dịp dược lực chưa tàn hết xông bỏ lò đan đoạt cơ duyên ở bên trong <cười> chỉ là đan khí không làm khó được ta đâu hàn long tử cũng không cam chịu yếu thế làm kiếm vùng nền một tầng áo giáp băng xương bao lấy toàn thân vọt tới lò đan Hắn vào phương hành cách không xa. Cơ hồ là rước qua bảo vai phương hành, vọt vào lò đan Hiệu ý vô ý, quay đầu nhìn phương hành một cái. Thế phương hành như là có điều suy nghĩ. Hắn cười lại một tiếng, giống như là cười nhạo phương hành kiếp đạp. <cười> Đột nhiên, có tiếng tuấn mã tề mình. Xa xa, một kỵ sĩ ngần giáp cưỡi lòng mã đạp không bay tới. Là hàn ra từ trước đó đi khai. Khi phát hiện nơi đây có cơ duyên của Trúc Cơ Cảnh, liền ghim ngựa, giết trở lại. Vào một tiếng, vào tiếp phụ hắn ngừng cũng không ngừng trực tiếp xếp một mảnh vải che miệng mũi lòng mã sau đó vọt vào lò đàn mà các tù sĩ khác nhau nhau thi triển thủ đoạn hoặc pháp bào hoặc pháp khí hoặc nuốt đàn từng người nghĩ biện pháp chống cự đàn khí cũng có người căn bản không có biện pháp chống cự đàn khí chỉ có thể cắn răng nín thở không ngừng thống vào đàn lò dù sao đối với chút cơ cảnh mà nói sinh cơ cường đại khi tức kéo dài công phu bế khí mạnh hơn người bình thường gấp trăm lần ngậm đến một hơi cũng có thể liều một trận chỉ cần ở trước khi khí tức lao đến, chỉ cần ở trước khi khí tức lao hết ra ngoài, thì sẽ không bị đan vụ sầm nhiễm. đây cũng là một biện pháp. dù sao cơ duyên khó hiện, dễ giảm trôi qua, chậm một bước sẽ thành công rãch tràng trên thực tế, ngay cả những tu sĩ có bí pháp chống cự đan vụ kia cũng cần nín thở. dù sao đan vụ quá nồng, cho dù thi triển bí pháp cũng không thể hoàn toàn chống cự, chỉ có thể thoáng hóa giải để cho bọn hắn bế khí thời gian dài hơn mà thôi. Lúc này trên mặt cơ duyên, ai không cần biết bao lâu, thời gian bế khí càng dài, hy vọng cái càng lớn. Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Tặc vì áo xanh có chút kỳ quái quay đầu nhìn Phương Hành. Hắn sớm hiểu tính tình của Phương Hành, vừa thấy bảo bối hai mắt sẽ tỏa sáng ra, hơn nữa tuân theo lý nghiệp, mỗi nhỏ cũng là tiền, thà giết nhầm 3000 thì cũng không chịu buông tha một cái. Ngay cả Một cây linh dược ở trong tay của tù sĩ linh động cảnh Cũng không ngại ăn cướp Lúc này sao lại không nóng này Người không phải là cũng rất bình tĩnh sao Phương Hành cười hắc hắc nhìn tạc vị áo xanh Tạc vị áo xanh mở tay Bên trong có một hạt trâu xanh thầm Cực kỳ thần dị Hắn nói ta vốn muốn ngậm đến viên thuốc này Nhanh chóng tiến vào lò đan tranh đoạt cơ duyên Bất quá thì người bình tĩnh như vậy Lại cảm giác có chút không bình thường Sự tình khác thường tất có yêu gì? Người tham lam như vậy, bây giờ lại có thể nhịn không vào Tất nhiên là phát hiện ra cái gì Hay là... Hay là... Tăng nghĩ ra chủ ý tốt gì khác có phải không Phương hành cười hắc thấp, Cũng không trả lời mà nhìn quanh. Đến lúc này, tôi sẽ có bản lĩnh trúng cự đan khí Để nó sớm tiến vào Lưu ở bên ngoài chỉ có một phần nhỏ Nói trắng ra, lưu ở bên ngoài Là bản sự tương đối nhỏ Đối mặt khí đan thì có thể đọc chết người Bọn hắn cũng thúc thủ vô sách Phương hành đánh giá thoáng một phát. Trung quanh cơ bản không ai có thể hình thành uy hiếp với mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Đột nhiên cười ha ha, cũng không làm bất luận đề phòng gì, trực tiếp bò về phía lò đan. Vòng quanh lò đan một vòng, xác định lò đan chỉ có một cửa, liền lấy ra mấy trận kỳ bố trí ở trong hư không. Vào một tiếng, trận kỳ trôi nổi ở hư không, linh lực hòa lẫn, một đại trận hiện hiện ngăn cản cửa lò đan. Mà phương hành thì phép bằng ở trong trận pháp, giữ vững vị trí mắt trận, cười lại nói. Bọn hỗn đàn này Đi vào dễ dàng Muốn ra lại khó Tặc vì áo xanh rốt cuộc hiểu rõ ý đồ quán Con mắt bỗng nhiên tỏa sáng kích động nói Biện pháp tốt Lúc này hắn đã hiểu Phương hành nơi nào không muốn đoạt cơ duyên Rõ ràng là nổi lên ý xấu Người ta ở trong liều mạng tranh đoạt cơ duyên Hắn đại chắc chắn ở bên ngoài Không cho người ta đi ra Cần biết các tu sĩ Níu thở xong vào lò đan tranh đoạt cơ duyên Dù chút cơ cảnh bế khí vượt sang người bình thường Lại có thể nén khí tức khi nào Hơn nữa trong lò đan Vì tranh đoàn cơ duyên tránh không được phải động thủ đấu phát Như vậy khí tức tiêu hao càng tuyệt nhiệt Thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều Phương Hành ngăn được cửa lò Thật đúng là con mẹ nó Quá là đi tiện mà <cười> Ta cho các người đoạn đấy Sau khi lập xong trận pháp Phương Hành xếp bằng ở trong hư không liếc nhìn bạn Linh Kỳ Đại bằng Tà Vương hiểu ý Hai tia khói đèn bay lên quấn ở trên đầu ngón tay của Phương Hành. Hắn dùng ngón búng ra hai tia khóa đen bay vào trong lò đan, bên trong là hai yêu linh, tuy sức chiến đấu cực kỳ yếu nhưng có thể làm tay mắt cho Phương Hành. Làm xong tất cả, Phương Hành cười hì hì nhìn cửa lò đan, con mắt sáng lình. Mà các tu sĩ ở trên trời dưới đất thấy cử động này quán lại không rõ, nhao nhao suy đoán ý đồ, thậm chí có người cho rằng Phương Hành không có phương pháp chống cử đan khí, không cách nào có thể tiến vào trong lò đan, Ẩn ẩn có chút hả hê chỉ có điều không ai dám đi lên chiêu trọc phương hành, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. mặt tập vì áo xanh thì mỉm cười nhìn xem thấy nhất thời không có nóng nhiệt, rứt quát lách mình về tới mặt đất, ngồi trên xe ngựa nhàn nhã thoải mái chờ, còn lấy ra một cái bọc đồ ăn vặt cùng với sợ từ chia nhau ăn. trong lò đan đã xảy ra áp chiến, tuy phương hành canh giữ ở ngoài lò đan, lại không chế hay yêu linh bay vào trong lò, có thể hiểu rõ tình huống phát sinh trong lò đan, chỉ thấy trong lò đan lớn hơn bên ngoài rất nhiều, phương duyên trường trăm trường mặt đất và mái vòm đều tỏa ra đan vụ nồng đậm, mà ở dưới đan vụ mờ mịt chờ lấp, căn bản không có nào có thể nhìn rõ bên trong có bảo bối gì. Sau khi các tu sĩ vọt vào lò đan, liền phóng ra thần thức tìm kiếm, không buông tháo bất luận manh mối nào. dù sao lò đan này thần dị như thế, bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể là bảo bối nhìn thấy. <cười> gặp đại vận rồi. đột nhiên có một đứa tu chừng 30 tuổi đại hỉ từ trên mặt đất nhặt lên một cách kim từ hồ lô, vô cùng vui vẻ nói nhưng trong nội tâm vẫn phát hiện hưng phấn, nữ tù liền ý thức được không ổn, nhìn được bốn phía, bất ngờ phát hiện chỉ trong trước mắt liền có bảy tám ánh mắt nhìn về phía nàng, nữ tù kia ý thức được không ổn liền kêu một tiếng muốn quay người trốn ra ngoài, nhưng sau lưng đã có người hư lạnh, ánh sáng màu lam ló lên, đưa người của nàng ngừng kết hàn băng, cương tại nguyên chỗ, Hàn Long Tử đoạt đi kim từ hồ lô ở trong tay nàng, ánh mắt nhìn quét một vòng, nhất thời dọa đến các tù sĩ không dám nhìn lúc này Hàn Đông Tử mới cười cười muốn bỏ hồ lô vào túi chứa vật nhưng thử vài lần lại phát hiện túi chứa vật căn bản không thu được hồ lô đành phải lấy một pháp khí kiểu dây thừng cột ở trên đường tiếp tục tìm kiếm và rồi hắn cũng nhận được một cái hồ lô đột nhiên có tu sĩ chỉ vào người bên cạnh ra sức truyền âm cho các tu sĩ ở xung quanh vô số ánh mắt nhất thời nhìn tới ở trong ánh mắt của mọi người một tu sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch ánh mắt lập lẻ bất định nguyên lai Hắn cũng tìm được một cái hồ luôn, lại không độ ra, muốn lặng lẽ trốn đi, không nghĩ tới là bị người thấy được, truyền âm phá nó. quay một tiếng, bên cạnh hắn có tu sĩ giả thầy luôn, đánh ra đinh quang chụp vào hồ lô trong tay hắn. Hỗn loạn nhất thời bộc phát, bốn năm tu sĩ đánh thành một đoàn, lại không lưu ý tới một đạo phấn xương khó có thể phát giác bay qua. Đợi cho mấy tu sĩ này phát hiện tình huống thân thể có chút không đúng, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đã mỉm cười xuất hiện dễ dàng lấy đi hồ lô mà bọn hắn tranh đoạt. dĩ nhiên, một hồ lô tẩy cơ đan ít cũng hơn mười viên, quả nhiên là đụng phải đại vận rồi. nếu từ áo xanh mở hồ lô ra, đồ một viên nhìn nhìn, Nhất thời vui vẻ nói: tẩy cơ đan, cái này là đồ tốt nha phương hành không thấy yêu linh trốn vào nơi hiểu lánh nhìn đến, nghe vậy cũng đại hỉ. viên thuốc này tên là tẩy cơ đan, chính là bí giờ có thể tăng lên đạo cơ của tu sĩ chút cơ cảnh. lãnh tử viêm đã từng dùng qua đan dược này chỉ có thể chỉ có thế gian truyền lưu tẩy cơ đan tối đa có tác dụng với đạo cơ màu xanh hoặc đạo cơ màu đỏ không biết đan giờ kia có tác dụng với đạo cơ màu tím của mình không đương nhiên quản nó hữu dụng hay không phương hành đã quyết thì nhất định phải đoạt một hồ lô nếm thử.